Liền không nghe nói qua cái nào thủ lĩnh quản an quản uống còn muốn mỗi ngày quản kết đội kiếm tiền sự Quả thực hỗn chướng, lục thiệu dương thấy biên trường hy sắc mặt trầm lãnh tựa hồ ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói, đại gia cũng biết cố đội trường bọn họ vất vả kỳ thật nói lại này lời nói chủ yếu là những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người, truyền đến nhiều, đại gia mới có chút nghi ngờ. Ăn không đến quả nho người, biên trường hy tác động khóe môi, nghĩ tới một chút việc.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 liền tính không nói như vậy nhưng cũng có điểm thi huệ già cùng chịu thi già cảm giác biên trường hy thở dài biên gia cùng cố tự không đúng cố tự chính mình đều nhắc tới quá nhưng nàng như thế nào không để ở trong lòng đâu còn đi ra ngoài cùng biên khoáng kề vai sát cánh nơi nơi loạn hoàng này không có vẻ lập trường không kiên định sao biên khoáng cũng không suy xét chu đáo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 Hắn tả hữu vừa thấy, liền chỉ huy mọi người đem chậu dừa mặt lộng tới giấy dầu phía dưới, triệu gì thấy liền phải nói nơi đó loại đồ vật biên trường hy tay vừa động liền mang theo hai cái màu đỏ che nắng lều dựng trên mặt đất, đem cái này đáp thượng đi ánh mặt trời phơi đến đủ năng. khâu phong liếc nhìn nàng một cái, khiến cho người đáp lên, chính mình ngồi sổm xuống đùa nghịch những cái đó ngũ sắc thảo, cái này thảo là trực tiếp như vậy dùng. Đào thành nước trực tiếp ăn vào, lúc sau liền lấy tới chiên cạn còn có thể lấy tới lao mình.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 Hắn nói, lấy một bộ phận đảo, một bộ phận chiên, chất lòng cùng cạn đều lưu trữ, chúng ta chỉ có thể nhất nhất thí nghiệm, biên tiểu thư, phiền toái người hỗ trợ. Biên trường hy liền giúp đỡ xử lý này đó thảo, khâu phong một bên cố vấn cách kia còn chưa rời đi lão trung y, bất quá cũng không có gì khẳng định tính kiến thiết ý kiến, cuối cùng hết thảy chuẩn bị ổn thỏa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 Đảo ra tới vẫn là dùng nước trôi tẩy một chút pha loãng một chút dược tính. Lương tử ngâm nhíu nhíu mi, như vậy một chút tới muốn cái gì thời điểm mới có thể ra hiệu quả chữa khỏi người. Chiếu như vậy đi xuống, hôm nay đều đừng nghĩ uống thượng dược nước trên giường cái kia không phải hắn người nào. Hắn đương nhiên chỉ nóng vội với lập tức nhìn đến thành tích tốt nhất thuốc đến bệnh trừ, một chén uống xong đi chuyện gì cũng chưa, lấy biểu hiện chính mình trọng đại cống hiến. Khâu phong lại rất tán đồng biên trường hy quan điểm.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 Biên Trường Hy bừng tỉnh nói, người như thế nhắc nhở chúng ta. Nếu là thoa ngoài ra hữu dụng, cũng có thể biến thành nước thuốc làm bóng dáng phao. Nàng nói, ta còn là không tán đồng lấy tươi ăn, là dược ba phần độc huống hồ này kỳ quái thực vật biến gì Ngũ sắc thảo kỳ thật là một loại độc thảo Nó lớn nhất tác dụng là cùng xà độc phát sinh trung hòa thông tục điểm nói đó là lấy độc trị độc.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 bóng dáng trong cơ thể này đó lục điểm cái đầu trọng đại, hình dạng giữ tợn ở nơi đó ngươi chạm vào ta đâm cực kỳ vui mừng kịch liệt phảng phất cảm nhận được ngoại giới uy hiếp từng cái nhảy dựng lên phản kháng. Biên Trường Hy chạy nhanh dùng chính mình năng lượng đi trấn an mấy thứ này.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 Tiểu An từ chính là kiếp trước cố tự thủ tịch ngự y, mà thế 7 năm duy nhất một cái thang cấp nhập cửu giai Mộc Hệ có gần như khởi tử hồi sinh năng lực nàng một tháng trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nọ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đem hắn lộng trở về chỉ kém không đương bảo bối cung lên, muốn cái gì cấp gì đó, ngày hôm qua đã tiến vào tam giai, cái này tốc độ cũng thật sự không cô phụ chính mình tài bồi. chương 140 việc vặt đương bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Phía sau tôn ca liền sướng hoài mà người ta nào dùng được đến Mộc Hệ.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 Nàng đột nhiên hỏi, rốt cuộc chúng ta kêu những người đó trộm thu mua thu thập chúng ta là phủi sạch nhưng những người đó cái đuôi sát đến không sạch sẽ vẫn là tương đối dễ dàng nhìn ra vấn đề. Vân càng là như vậy càng không thể cấp hắn nhất định đang âm thầm quan sát có ai động ai động ai là quỷ này ngũ sắc thảo xem ra chỉ có thể từ bỏ. Cũng chỉ có thể như vậy, tôn bất quần bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại lấy quá đỗi xa kính chiều một phương hướng nhìn lại người kia. Tôn mình lệ đi theo xem, phía dưới người không ít tôn ca, là ai à? Một cái cố nhân, không nghĩ tới hắn từ trong mục giam ra tới. Tôn bất quần lẩm bẩm mà nói, phía dưới đường phố một cái gần 2 mét cường tráng đầu chọc hán từ chính trầm khuôn mặt hướng chỗ ở đi tới. Tìm như vậy một ngày, tôn bất quần mau cũng chưa gặp phải nửa căn, này sao được, này sao được. Nếu là tìm không thấy cái kia súc sinh, chính mình hao hết trăm cây ngàn đắng đi vào căn cứ này lại là vì cái gì?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 Sớm một chút bắt đầu, bóng dáng là có thể sớm một chút hào. Đem bóng dáng hướng đại cái thao tắm một phóng, mười mấy phút lúc sau thùng thủy liền có điểm biến đạm kia cực thiền cực thiền màu xanh lục nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà chui vào thân thể hắn, sau một lúc lâu, dơ bẩn giống nhau hắc thủy liền từ trong thân thể hắn thẩm thấu ra tới, đem thủy cấp nhiễm đến hơi hắc. Mà trong lúc bóng dáng cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Mọi người đều phi thường phấn chấn. Này thuyết minh biện pháp này là hữu hiệu, biên trường hy dò xét hạ bóng dáng tay, cười khổ mà nói cơ hồ không có biến hóa, là bài xuất sốt cuộc lượng quá ít đi. Khâu phong có vẻ rất lạc quan, tụ thiếu thành nhiều, chỉ cần không phải trước kia như vậy một chút đều bài không ra liền hào. Đem bóng dáng an trí hảo mọi người đều mệt mỏi. Tinh thần thượng căng chặt mà mệt giống khâu phong khâu vân, chạy như vậy đi xa xả oa hái thuốc, đó là háo rất nhiều thể lực tâm lực đều cảm thấy mỏi mệt.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 Đầu tiên, lúc trước là ta tạo thành thương thế, ta phi thường rõ ràng thương ở nơi nào, dập khuôn nguyên dạng mà bổ thượng một đao dễ như chờ bàn tay. Tiếp theo, muốn nói trình tề, lưỡi dao gió xa xa so ra kém không gian nhận. Đệ tam nàng thanh âm thấp hèn tới, trong thanh âm có chút không xác định. Gần chút thời gian ta cũng có điều tiến bộ, không gian nhận đã có thể rất mỏng rất mỏng, có lẽ không có ngươi nói so tóc thì còn tế, nhưng ta tưởng cũng không sai biệt lắm, ngươi xem ta có thể chứ. Biên trường hy nhìn nàng lâm vào chính mình suy tư, tô trầm thư thật là tô ra người, nghe nói cùng vị kia trẻ tuổi chung nhất xuất chúng tô thiên đến là biểu cô cùng cháu trai quan hệ, nàng bối phận lực cao, dị năng lại cường đại cực chịu coi trọng, mà nàng bản nhân bởi vì đã thương quá võ đại lang, thập phần áy náy, sơ tới căn cứ khi mỗi ngày đều hướng nơi này chạy tiến đến thăm hỏi, đồ bồ càng là tặng không ít tuy rằng một lần đều không có bị thu hạ. Tô ra đối cố tự đám người không vừa mắt, cũng có cái này quan hệ.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 Biên Trường Hy không có trả lời, nắm lấy hắn tay nhú nhú mày, lại bị thương ta ở chỗ này trụ ngươi, dùng ngươi ăn ngươi tổng muốn chuyên nghiệp điểm đi kiêm chức cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ lại không khó. chương 141 Bệnh viện Tiểu Bách Hoa Công Chúa. Cách nhật Biên Trường Hy liền đi chữa bệnh bộ.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 Biên trường hy tới khi là buổi sáng 6 giờ nhiều, bệnh viện cũng đã rất nhiều người, chủ yếu là ngày hôm qua tới nhưng không bài thượng đội thương hoàn. Từ đại lâu trước đỉnh hành lang đi vào đi, một đường có thể thấy được muôn hình muôn về tìm thầy trị bệnh giả hoặc lâu khủ phát sốt giả này muốn xem truyền thống đại phu, hoặc miệng vết thương sinh mù giả này muốn trước xem đại phu coi tình huống lại xem muốn hay không truyền dị năng cứu hộ bộ bên kia đi.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 Biên Trường Hy ánh mắt càng vì khinh thường. Biên khoáng là vợ trước nhi tử, nàng vị kia đại bá mẫu chết sớm, đại bá Biên Quảng Nguyên lập tức khác cưới một vị thương nghiệp đồng bọn thiên kim, năm thứ hai liền sinh đứa con trai, không lâu chết non, lại quá hai năm, mới lại sinh Biên Vi, ở Biên Vi sinh ra lúc sau, Biên Quảng Nguyên lại đột nhiên lãnh hồi một cái hài tử chính là trước mắt cái này Biên Đạt.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 Từ đây, nàng phụ thân liền đại biên khoáng như thân tử, phía đối diện đạt làm như không thấy, liền kế đại tàu cũng không hề đương đại tàu xem, đây cũng là vì cái gì biên khoáng cùng biên trường hy quan hệ sẽ đặc biệt hào, nhưng cũng bởi vậy, đại phòng nhị phòng quan hệ cực kỳ cứng đờ, biên trường hy phụ thân vừa chết trường gia biên quảng nguyên lập tức là có thể hướng biên trường hy xuống tay. Như vậy tự nhiên biên đạt cùng biên trường hy chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Khâu vân trừng lớn mắt.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 Nàng lấy thân phận lấy địa vị đều không đủ để như thế trách một cái 10 vạn người quân khu phó tư lệnh viên, nhưng nàng đã biết khúc tiến tới đối giang thành người hạ độc cái này hộ ái quyền vì tọa sơn quan hổ đấu mà cho không ít phương tiện, đối cố thực cũng là nơi trốn ngáng chân, hơn nữa khâu phong lộ ra, người này cũng đến cùng. Thuộc hạ đừng nhìn có gần 10 vạn quân đội, nhưng hắn chân chính chỉ huy đến động 10 không còn 1.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 Tuy rằng đều nói biên trường hy nổi danh kỳ thật giới hạn trong nào đó riêng vòng người, cố tự tìm nàng lại không có gióng trống khua chiêng kêu tên cho nên tuyệt đại đa số người cũng không biết trước mắt cái này khẩu khí rất lớn nữ tử là một cái rất lợi hại mộc hệ, là cái nhất niệm chi gian có thể phán nhân sinh chết đại nhân vật bởi vì mộc hệ địa vị cao thượng dị năng giả năng lực thần kỳ, người thường chính là nghĩ như vậy thượng bọn họ. Biên đạt trong lòng ám sàng.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 có đại lang ở một bên nói tiếp hắn vừa mới uống thuốc lại trải qua biên trường hy mộc hệ điều dưỡng cả người chỉ cảm thấy tỉnh lại rất nhiều tinh thần cực hảo trên mặt cũng có hồng quang nói chuyện trung khí cũng đủ chính là a khâu vân tiếc nuối mà nói muốn ta nói trực tiếp đánh tới cửa đi xem những cái đó khiêng hàng còn dám không dám lắm miệng nhưng biên tiểu thư không chịu a bạch bạch đưa những cái đó hỗn đản năm xe vật tư ta này tiểu tâm can đau đến nhất chiều nhất chiều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 Cái này, người muốn chính mình đi sao? Ta đây vẫn là trở về hào hào sửa sang lại một chút nhất thời cũng không nói lên được. Không vội không vội, kế tiếp hào một đoạn thời gian ta đều phải chạy bệnh viện, cũng không có thời gian đi ra ngoài, đến lúc đó có thể cho ta mấy cái địa điểm là được. Biên trường Hy nói rất thống khoái mà lấy ra hai quả tam giai bạch hạch, một quả tam giai hồng hạch. Này có thể tính 500 đi tính ta hướng ngươi mua tin tức phí dụng, nhiều coi như ta tài trợ phí.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 Cố tự cũng đồng dạng không làm giúp đỡ tiến biệt thự chính mình một người đi vào tới triệu gì vội vàng đem hắn áo khoác cùng công văn bao lấy đi vào phóng hảo, cố đội trường trước dừa cái mặt. Lập tức liền có thể ăn cơm, cố tự xua xua tay, không vội. Hắn tựa hồ tâm tình không tồi, dọn đem ghế dựa ngồi ở tiểu thái mà biên, hỏi trước cố bồi. Nghe nói người hôm nay lộng đài dụng cụ, ai, đúng vậy, cố bồi nói, hắn mới vừa làm ra đồ vật bên này cố tự sẽ biết này tin tức cũng quá linh thông.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 Trước mặt mọi người như vậy lấy đồ vật uy phong là có, nhưng có biết hay không sẽ đưa tới nhiều ít đỏ mắt người, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận, khi nào sấn ngươi một người muốn đi đánh cướp đâu. Biên trường hy le lưỡi, cho nên hắn liền đem sự tỉnh khiêng xuống dưới cuối cùng biến thành cố tự tài đại khí thô. Biên trường hy chỉ là cái tùy hứng tham ô công trung tư khoản kho hàng quản lý người. Người có thể trách ta nhiều chuyện.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 Theo sau lại là một câu, người nơi này có cố đội trường chăm sóc ta yên tâm, nhưng bọn hắn, biên trường hy trong đầu liền phẳng phất ẩm ầm một thanh âm vang lên cả người đều ngơ ngẩn, hắn phía trước đủ loại xin lỗi các loại đem trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người nói cũng là như thế nào dư vị như thế nào không đối vị. Giống như có thứ gì cũng theo những lời này chậm rãi thay đổi hương vị. Tiếp theo mấy ngày, biên trường hy liền bệnh viện biệt thự hai đầu chạy, lúc ban đầu 20 cái người bệnh đã khỏi hàn xuất viện, đã ở trị liệu mặt sau người bệnh, việc này cực kỳ oanh động, biệt thự ngạch cửa đều phải bị người đạp lạn, những người này không phải thám thính hư thật chính là muốn gặp biên trường hy, bằng không chính là hy vọng biên trường hy cũng đi xem chính mình bị bệnh thủ hạ càng có cuồng vọng quá mức, làm cho cố tự mặt đào khởi góc tường.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 Không có không gian hệ liền càng không cần mơ ước nhất quan trọng là thứ này nơi nào so được với sinh hoạt vật tư đáng giá cấp thù lao cũng không cao cho nên rất ít có người tiếp loại này nhiệm vụ. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 145 ra tới, lạc hậu vùng núi người. Biên trường hy tiếp nhiệm vụ này lại là nhân tiện bởi vì thư cố bồi nơi đó lấy tới mấy cái tương đối thích hợp lộng vật tư địa điểm, trong đó một cái chính là ở vật liệu thép bán xỉ trung tâm. Cái này địa điểm nàng nhìn tương đối kỹ càng tỉ mì tài liệu lúc sau, cũng có ấn tượng. Nơi đó có một cái đại hình bán xỉ thị trường, hàng hóa trồng loại thập phần đầy đủ hết mà vật liệu thép bán xỉ chẳng qua là trong đó giống nhau. Kỳ thật từ lúc bắt đầu cái kia địa điểm chính là căn cứ cướp sạch mục tiêu chi nhất, chỉ là một ngại với đường xá khá xa, nhị là căn cứ quanh thân cũng có vật tư tương đối tập trung địa điểm tam là căn cứ phát triển lúc đầu nơi nào đều yêu cầu người, này liền trì hoãn xuống dưới.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 Nàng suy nghĩ một chút đích xác như thế, nghĩ đến chính mình về sau quẫn cảnh thiền mặt thỏ lại gần kia có thực lực cố đội trường, về sau ta đơn độc ra vào không tránh được muốn qua kia đạo môn, người có thể hay không giúp ta tưởng cái biện pháp nhất lao vĩnh giật. Cố tự liếc nhìn nàng một cái không trả lời, ngươi xe đâu? Chuẩn bị đi tới đi. Biên trường hy có chút thất vọng, quay đầu đánh giá xung quanh. Căn cứ vừa ra tới chính là cái cực kỳ rộng lớn bình thản quảng trường, dọc theo thường vây một vòng đều là ăn mù ngoài trời người sống sót. có rất nhiều quần áo tà tơi gầy chưa cả xương, thoạt nhìn rất là đáng thương. biên trường hy tiếp trước chính là này trong đó một viên nhìn hai mắt liền có chút cảm khái, không đành lòng lại nhiều xem đi xuống, chỉ vào phía trước xi măng đường cái đi nơi nào lại lấy xe đi. nàng phát hiện nơi xa dựa gần chân tường một khối cực đại khu vực thượng tụ cư một đám người, bố căng lều chạy tấm ván gỗ đáp nhà gỗ toái gạch lũy nhà trệt bọt biển bàn xây thành tiểu phòng ở tuy rằng hình dạng sắc thái khác nhau, nhưng chỉnh thể tự thành nhất phái, nhiễm nhiên một cái tự trị tiểu bộ lạc.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 Bọn nhỏ liền kinh hỉ mà vây qua đi, phát hiện kia bồ công anh hài tử liền tiểu tâm mà đem cây cối đào lên cùng bảo bối dường như phủng về đi. Cái khác hài tử đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Có một người hô, nơi này có một con giày chơi bóng tử. Mau tìm xem xem mặt khác một con. Biên trường hy cao mày, bọn họ chính là vùng núi tới kia một đám. Bởi vì nghèo đến len canh vang, lại khuyết thiếu nhân tài không hề cậy vào, bị cự tuyệt lạc hộ căn cứ kia mấy ngàn người.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 Không nghĩ tới động tới cố tự, này đó sơn người càng ngày nghĩ kết bạn một hai cái thực quyền nhân vật nếu là làm cho bọn họ đáp thượng cố thực tuyến còn có chính mình chuyện gì. Cố tự mồm mép trên dưới chạm vào hai hạ, phòng trừng nhóm người này không dùng được mấy ngày là có thể đi vào trụ cao lầu minh phòng. Mà làm chính mình chạy trình tự, phòng trừng không một vòng làm không được. Cho nên hắn mới kêu đen đùi.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 Đại Sơn cùng hắn phía sau người đôi mắt nhất thời sáng, cơ hồ rùng rùng bài ánh mắt nhìn Cố tự, Đại Sơn có chút nói năng lộn xộn, "Cố đội trưởng a." "Ngươi hảo, ngươi hảo, luôn nghe được đại gia đang nói ngươi ta nhưng bội phục ngươi." Cố tự cười một cái, vươn tay, "Ngươi hảo." Đối phương lập tức đôi tay ở trên người hung hăng trà sát, đôi tay nắm lấy. "Xem các ngươi bộ dáng này, là muốn đi ra ngoài." "Đúng vậy, đối chúng ta muốn đi lộng cái kia vật liệu thép."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 Nơi này cự bán xì thị trường có đoạn lộ trình, đi bộ chậm trễ sự, nếu đều gặp gỡ, ta làm người đưa hai bộ xe tới. Không cần không cần, chúng ta đi nhanh điểm là được. Biên trường Hy bỗng nhiên nói, cũng không cần người tặng, nơi này không phải có có sẵn. Nàng vung tay lên, hai đài xe tải trống rỗng xuất hiện ở trên đất trống, xem đến đại sơn đám người ngạc nhiên mặc xanh, lý báo cũng là mày giật giật.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 Mọi người đều nhanh nhẹn kích động mà bỏ lên trên xe cố thực cùng Biên Trường Hy nhìn nhau, đi vào ven đường, Biên Trường Hy thả ra một chiếc Toyota Việt dã tám phần tân xe, vẫn là ở long nhảy chấn làm ra cố tự lái xe Biên Trường Hy thanh nhàn mà ngồi ở phó tòa thượng xe khi trước khai đi ra ngoài.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 Cố tự lại nói, nói giỡn, bên trong xác thật vội đến không sai biệt lắm, có khâu phong tọa chấn đủ rồi ta chính mình cũng nghĩ ra được tùng tùng gân cốt. Biên trường hy âm thầm tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người ngay sau đó nói lên chữa bệnh sử. Trước mắt thối giữ hình cùng héo rút tính người bệnh đành phải sắp có một phần ba. Cố tự cũng ở thượng đoan chính thức đem hộ ái quyền tách ra giang thành chữa bệnh chính mình lại lần nữa đem này khối nhặt lên tới. Biên trường hy tùy theo ở bệnh viện quyền hạn cao quyền lên tiếng trọng kinh ở mang một ít đối cố tự trung tâm mộc hệ, ngầm còn nghiên cứu mặt khác loại hình quái bệnh, nghiên cứu quay lại cuối cùng chỉ có một câu chờ đến tam giai nhìn xem có biện pháp nào không. Nói đến nói đi, lại nói đến lý báo, cố tự đem ngày đó sự mơ hồ nói một lần, lý báo người này vẫn là có thể, người đừng nhìn hắn một thân hung khốc âm trầm, kỳ thật người này rất phải cụ thể, rất sớm liền ngầm làm dẫn tiến người nhập căn cứ xử.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 Cố tự vòng qua một cái hố sâu, tay lái thẳng đánh quải thượng một con đường khác, hai bên cây cối trở nên tươi tốt lên. Bỗng nhiên một đầu tang thi không biết từ nơi nào thoát ra tới, một đầu chát hướng xe đầu cố tự trong mắt dùng mình, lập tức chuyển xe tang thi bởi vì chiếc phát mau té ngã khi lại đột nhiên đụng phải đi lên. Biên trường hy bị này đột nhiên tới va chạm làm cho thiếu chút nữa chiếc phác. Cố tự một tay để nặng nàng đầu vai, nói căn cứ làm quy hoạch thời điểm sẽ từ không chung nhìn xuống đại địa để đối toàn cục có càng trực quan rõ ràng hiểu biết ta cũng đang quá hai lần cơ quan sát quá cửu Giang Sơn, nơi đó thực vật còn tính thành thật cũng không có hơi thở nguy hiểm. Nói trở về, ngươi này xe tính năng không tồi. Kỳ thật ngày hôm qua ban đêm hắn cũng giá đài chiến cơ đi cửu Giang trên núi không thị sát quá, xác định không có cường đại nguy hiểm đồ vật.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 Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời nghiên cứu quá bản đồ. Biên Trường Hy liền nhìn nhìn chính mình trong tay bản đồ trước không nói có hay không kỹ càng tỉ mỉ đến đường phố cho dù có, lại sao có thể nhớ rõ toàn. Trong thành thị tang thi nhiều cho dù chỉ là bên ngoài duyên cũng nơi trốn có thể thấy được dù đãng tang thi, những cái đó không có mắt tang thi cùng ruồi bỏ thấy thì tựa mà lấp kín tới cố tự xác định này đài Toyota động lực cường đại sát ngoài kiên cố lúc sau, mỗi khi đầu tiên là su tránh tránh không được trực tiếp khai đâm. như vậy sinh mãnh dũng cảm chỗ tốt chính là ngắn ngủn mười mấy phút liền đến cửu giang chân núi khai thượng quốc lộ đèo cố tự thấy biên trường hy sắc mặt trắng bệch liền tự giác tỉnh ngộ mà nói những cái đó cấp thấp tang thi cần thiết không thể cho chúng nó vây đầu cơ hội nếu là cảm thấy vất vả chúng ta đường về liền không đi con đường này biên trường hy thở hổn hển khẩu khí nho nhỏ mà chừng hắn một cái này nơi nào là lái xe này quả thực là liều mạng so từ giang thành cái kia nhạc mua siêu thị chạy ra tới dọc theo đường đi còn muốn khủng bố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 Biên trường Hy liền biết hắn vì cái gì muốn đi tắt. Chúng ta đây muốn chạy nhanh, nói hoa xuống xe cửa sổ, như hổ rình mồi mà chừng mắt bên ngoài tùy thời chuẩn bị đối phó những cái đó ven đường nghiêng lệch số mộc. Cố tự khóe miệng hơi hơi mỉm cười, để cao tốc độ xe. Cuối cùng bọn họ cũng không phải hôm nay trước hết đến hồng nhật bán xỉ trung tâm người. Toyota xử quá một cái lộ bán xỉ thị trường đã xa xa đang nhìn, bỗng nhiên hai người đều là gương mặt khẽ nhúc nhích chăm miệng một lời nói có người. Cố tự thả chậm tốc độ xe, biên trường hy cũng đem một khẩu súng lục nắm ở trong tay, lẳng lặng mà ngồi ở cửa sổ xe mặt sau, quải qua một cái phố. Phía trước hai đám người mã rằng con đường cái cảnh tượng ánh vào mi mắt. Một đội người thuần một sắc hán từ trên người trang phục trên tay vũ khí đều rất có cấp bậc ánh mắt sắc bén một thân sát khí, vừa thấy chính là rất có địa vị, mà bên kia người. cố tự cùng biên trường hy phần lớn nhận thức cư nhiên biên khoáng chư vân hoa đám người.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 Bên kia văn nhã nhiều từng cái sắc mặt âm lãnh không nói một lời, không khí ngưng trọng đến sơn giống nhau. Chứng cứ, Hồng Nhật bán xỉ vốn chính là gia tộc bọn ta ở quản lý hoạt động cũng là chúng ta một trọng một trọng rửa sạch sớt bên ngoài tang thi. Bên kia một cái dẫn đầu giường như lạnh lùng nam tử nói. Mắt thấy liền phải thu hoạch các ngươi gần nhất liền phải đoạt. Không cảm thấy quá vô sỉ. Đúng vậy các ngươi mau cút. Chọc nóng nảy lão từ quản ngươi có phải hay không tô thành căn cứ người chúng ta làm theo không khách khí. Lão hổ không phát huy các ngươi khi ta kiều thị căn cứ người là túng bao. Mọi người cũng là sôi nổi phụ hỏa. Biên trường hy liền biết những người này là kiều thị căn cứ người. Tô trong thành mặt thế trước liêu cảm tương đối nhẹ.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 Toyota lặng lặng mà ngừng ở chỗ ngoặt, rác rưởi tung bay dưới chỉ thấy đoạn bích tàn viên đầy đất dáng vẻ già nua, xa gần đều là hình người cốt hải di tích có thể tưởng tượng nơi này phát sinh quá cỡ nào thảm thiết chuyện xưa. Biên trường hy chiều hai bên rằng có phương hướng nhìn, phát hiện kia hai phái nhân số đều không nhỏ, mỗi người hỏa khí thăng vọt rất có một lời không hợp trước đấu võ bộ dáng, chư vân hoa bên kia không chỉ có có chính hắn nhân mã, biên khoáng một cái thường quy tiểu đội còn có một ít những người khác dù sao đều là tô thành căn cứ người.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 nàng lại coi chừng tự cố tự đầu tiên là bị động mà né tránh vài cách sau đó giống như liền sơ thấu quy luật đôi tay tự động bốn năm điều hòa liên cùng nở hoa giống nhau từ trong tay hắn xoay quanh nảy nở một cái đối một cái mà chống lại roi nước tiến công nước lửa tương ngộ ấn cổ đại âm dương ngũ hành nói thủy có thể khắc hòa nhưng tiếp theo câu là hòa nhiều thủy làm trước mắt đó là như thế cố tự hòa luyện đối tiếp nước tiên trong dây lát ngọn lửa đại thịnh đem roi nước bao gồm lên chỉ nghe được thứ lạp lạp vài tiếng không trung liền đằng khởi cuồn cuộn hơi nước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 Sữa bò ngao ngao kêu, vây quanh biên trường hy chân vịt biên trường hy sờ sờ nó thật ngoan trở về cho ngươi thêm cơm. Ở tới căn cứ trên đường biên trường hy chính là thực điên cuồng mà thu thập tinh hạch có đôi khi cố bất qua tới, liền sẽ kêu sữa bò đi đào tinh hạch ra hỏa này cũng thông minh, dạy dỗ qua hai lần hiện tại đã là đào hạch thần tốc thịt lót giò ra lợi chảo, hung hăng một lay xong việc tuyệt đối sẽ không giống lúc ban đầu như vậy bắn đến một thân.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 Biên trường Hy gật đầu, đem tinh hạch thu hồi tới, sữa bỏ dơ chân đầu tàu gương mẫu mà trước mặt chạm canh gác đi, hai người bước nhanh theo ở phía sau. chương 149 tâm sự cố tự thay đổi. Một đám lấy người thanh niên là chủ lực trung niên cùng thiếu niên vì phụ người bị một đoàn tang thi vây quanh ở trung gian.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 Vật tư không lộng tới nhiều ít từ thương lại tương đương thảm trọng, xuất động đội ngũ đã chết mau đến một nửa. Dẫn đầu kiều y sắc mặt xanh mét bối thượng cùng trên tay đã vết máu đầm đìa, vạn hạnh đây là bị tang thi dị năng đánh, nếu như bị tang thi trực tiếp chảo hắn lúc này đã nuốt hận. Dị năng tiêu hao tinh thần đồ cao căng chặt, cùng với trên người đau nhức làm hắn trước mắt từng trận bạch quang, bất đắc dĩ trong đội ngũ hai cái mộc hệ phía trước chạy trốn chậm bị tang thi một phen xé.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 Những người đó nhất định đã sớm dự đoán được là cái này hậu quả mới không ngừng xúi dục, bọn họ ước gì bọn họ kiều ra diệt môn, hảo chính mình cầm quyền đâu, một đám lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa hỗn đàn. Hắn khẽ cắn môi, hỏi bên người người, đại thiếu đâu, vừa mới nói ra đi xem tình huống, còn không có trở về. Đáng chết, Kiều uy chừng mắt trước Tăng Ti, đang muốn hạ lệnh công kích Tăng Ti lại rốt cuộc kìm nén không được rũi trường móng vuốt mở ra bồn máu mồm to nhào tới. nếu là kiều uy mệnh lệnh sớm một khắc nói ra cũng hào nhưng hắn chỉ lo phẫn nộ không có ở đệ nhất thời khắc quyết đoán này liền dẫn tới sĩ khí còn không có phồng lên vết thương chồng chất tinh bì lực tẫn mọi người bị tang thi như vậy một phát tức khắc hoảng sợ đội hình trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn đứng vững a lập tức có người gặp nạn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 Nhìn kia đã là nỏ mạnh hết đà băng hệ dẫn đầu người âm thầm lắc đầu, lời nói kêu đến đảo lớn tiếng, đáng tiếc không có thực chất sách lược. Lại chưa từng nhanh chóng quyết định, đại địa trước mặt hắn cương nhiên còn có tâm tư quay đầu lại chừng mắt người khác. Nàng nhận ra tới, đây là kiều thị căn cứ nhị thiếu, cũng là kiều gia nhị công tử, ở kiều thị trong căn cứ uy vọng rất cao một người, từng đại biểu kiều thị căn cứ cùng tô thành căn cứ đàm phán, giao thiệp là một cái rất có thành tựu băng hệ. Tiếp trước tô thành phương diện luôn hãm, sở hữu căn cứ trước sau tiến hành để nhị sóng đại đào vong đại di chuyển, hắn chính là kiều thị căn cứ duy nhất dẫn đầu người, nghe nói sau lại ở đằng dương căn cứ cũng hỗn đến không tồi đỉnh đến cố thực thưởng thức, tiếp trước nàng hỗn đến không được xem những cái đó kêu được với danh người đều là mang theo kính sợ sắc thái, nhưng kiếp này bất đồng ánh mắt có thiên chi tính tầm mắt cũng cao. Tự nhiên liền nhìn đến trước kia nhìn không ra tới đồ vật. vào lúc này nàng xem ra cái này kiều nhị thiếu cũng chẳng ra gì sao nàng không khỏi đi xem bên người cố tự hắn nửa ngồi sổm, một cây ngắm bắn bị hắn thon dài tay lo liệu ổn định như vậy hắn tư thế thực tiêu chuẩn cũng thật xinh đẹp hơi mỏng đồ tác chiến căn bản giấu không được rộng lớn vai lưng kia dầu có sức bật đường cong như một đầu thong dong yêu nhã sư tử tĩnh phục với rừng cây hạ trên nham thạch lười biếng tả ý lại tùy thời đem nhảy dựng lên phát ra một đòn chí mạng hắn ánh mắt tàn mạn lại ám liễm tinh quang cơ hồ không như thế nào nhắm chuẩn liền khấu động cỏ súng từng miếng viên đạn lôi cuốn hắn hòa hệ năng lực thiêu đốt không khí phá không mà đi uy lực cường đại đến lệnh nhân tâm kinh biên trường hy ngơ ngẩn nhìn hắn trong trí nhớ cố thực kiên cường lãnh khớp liên tiếp đa kích làm hắn ánh mắt thời khắc gần như với băng xương hắn hành sự vững vàng nhanh chóng tựa như lôi đình dù cho là thong dong bố trí gian cũng có nề nếp lười biếng yêu nhã loại này khí chất rất khó ở trên người hắn được đến thể hiện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 Đầu giống muốn đích thân chạy đến đồ vật trước mặt đi, tay cầm tay rán, thu một cái thu một cái. Này thu hoạch hiệu suất là khác nhau như trời với đất. Biên trường hy học hắn chọn hạ mi, bất quá nàng là đắc ý chiếm đa số, lại quét một đống du không lấy quang đi, lấy quang quá rõ ràng, tiếp theo cái thu cái gì.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 đối vấn đề này biên trường hy thực thản nhiên trước khác nay khác lúc ấy cố tự đối nàng không hiểu biết nàng đối cố tự đề phòng tâm cũng thực trọng lẫn nhau gian quan hệ gắn bó phi thường bạc nhược thuộc về gia cửa liền đại lộ hướng lên trời cái loại này tự nhiên không có khả năng giống hôm nay như vậy buông ra kia không phải không tâm can sao bất quá nói thật người ánh mắt thật độc biên trường hy cảm thán cố tự vọng nàng liếc mắt một cái đó là ngươi sơ hở quá nhiều những lời này ở hầu khẩu vòng vòng tỏa yên lặng nuốt xuống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 hai người nhìn lại chỉ thấy một đầu màu đen tiểu cầu ở trên đường phố lắc lắc nhảy nhót mà chạy vội cả người tản ra kim loại ánh sáng ngẩng đầu ưỡn ngực phi thường thần khí bộ dáng dọc theo đường đi gặp được tang thi đều như là có chút sợ hãi chậm chậm mà đường vòng kia cầu một đường chạy vào vật liệu thép trung tâm còn rũi môn một khắc đầu lớn lên không sai biệt lắm tiểu cầu ra tới tiếp ứng hai cầu nhị tấn tư ma một trận bỗng nhiên đệ nhị chỉ cầu nhận thấy được cái gì giống nhau chiều bên này liếc mắt biên trường hy trong lòng một đột này cầu hảo nhạy bén. không đợi nàng làm ra phản ứng bên này sữa bò thân thể một áp trong miệng phát ra trầm thấp hung ác lại tương đương hưng phấn tiếng kêu kia hai cầu liền sợ hãi giống nhau thân thể hướng ngầm một bò nức nở một kêu kẹp chặt cái đuôi trốn đi vào sữa bò móng vuốt một trảo mạc mạnh mẽ tấn mãnh phi thường mà đuổi theo qua đi Này hết thầy phát sinh thật sự mau, nháy mắt sữa bò cũng chỉ thừa cái bóng dáng, biên trường hy không dương tay, kinh ngạc bên trong còn có một tia bất đắc dĩ, thứ này chính là như vậy, nhìn đến thích đồ ăn chuẩn sẽ trước tiên chạy trốn không ảnh. Nàng đối cố tự giải thích nó đây là lại thèm ăn, nếu dám đuổi theo thuyết minh nó con nắm chắc. Không cần lo lắng, cố tự sắc mặt lại có chút trầm tuấn, nói, đi xem. Biên trường hy ngẩn ra tâm nhắc lên, chẳng lẽ bên trong có cái gì nguy hiểm.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 Từ trên xuống dưới xem, bên trong là một cái thật lớn nơi sân, lộ thiên hạ chất đầy thanh thép cương vòng, nhà xưởng còn có các loại tinh chế làm cương linh kiện, bên trái bờ cát đứng sừng sững một tòa cương kiến trúc. Cùng với nó bán xỉ điểm không cần, nơi này nửa cái thang thi bóng dáng cũng không có, có rất nhiều từng điều màu đen cầu. Có lang khuyển cũng có sủng vật cầu, có đại cũng có tiểu, đều không ngoại lệ chính là đều là màu đen, cả người lóe kim loại lãnh quang. Thú vị chính là này đó chó đen đều trong miệng hàm sắt thép phiến, hoặc là mấy cái hợp lực kéo một cái thanh thép giống như nhất trăm chỉ khuôn vác công giống nhau. Đem vật liệu thép dọn đến một bên dưới tàng cây. Đại đa số cầu đều ở trí hành nhiệm vụ này còn có mấy cái hình thể đặc biệt cực đại cầu liền giống như đốc công giống nhau, ở đây mà gian qua lại tuần tra, bộ tịch 10 phần. Nếu là tầm thường thời điểm thấy như vậy một màn, đại khái sẽ cười phun.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 Nơi này một cái thang thì cũng không có căn cứ biến dị sinh vật lãnh thổ ý thức chỉ có thể nói chúng nó không dám cùng này đó cầu, hoặc là nói những cái đó thụ tranh chấp tình huống có chút khó giải quyết. Hắn trầm ngâm một chút phía đối diện Trường Hy nói, người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Sau đó hắn liền nhảy xuống đại lâu, biến mất ở vật liệu thép đôi, sau một lúc lâu, bỗng nhiên một viên đá đánh trúng một đầu lạc đơn chó đen.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 loại này biến dị phương hướng nàng chưa từng nghe thấy theo này cầu canh gác tức khắc hơi gần mấy cái cầu chạy nhanh chạy tới gâu gâu gâu ô ô mà giao lưu một phen các đều biến thân kim cương cùng nhau đề phòng biên trường hy vì cố tự đổ mồ hôi này đó biến dị cầu thoạt nhìn thực không đơn giản cả người góc cạnh móng vuốt hàm răng đều sắc bén như cương đao toàn bộ sắt thép quái vật vạn nhất bị thương đến hậu quả không dám tưởng tượng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 bỗng nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, tiêu cầu đội cuối cùng một con cầu tức khắc không thấy, đảo mắt vừa thấy một con mèo trắng đồ vật cắn chó đen cổ nhậm này như thế nào dễ ruột sùa như điên đều không chút sức mẻ chó đen bất quá vài giây liền tử vong, sữa bỏ chút nào không làm tạm dừng, thân hình trượt lóe lại biến mất ở địa phương. còn thừa những cái đó chó đen sừng sốt ngay sau đó hiểu được đồng loạt sủa như điên lên, cái khác vô luận khuôn vác vẫn là tuần tra chó đen toàn bộ tập hợp lên, đại gia châu đầu ghé tay sau đó toàn bộ biến thân. Còn không có biến thân hoàn thành, một quả hòa nhận từ không trung mặt quá, một cái chó đen cầm liền chặt đứt một đoạn, máu tây phun kia cầu ngã trên mặt đất quay cuồng đau gào, mặt khác cầu chiều hỏa nhận xuất hiện phương vị nhào tới, đáng tiếc phát cái không.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 Nàng nghĩ thầm nên thử một chút so nàng càng mau một bước một cái hòa cầu đánh tới một thân cây thượng Không có phản ứng, nhưng thật ra thủ vệ thư thái chó đen kích động đốc công cầu nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều hòa cầu tới địa phương chạy trốn, mau đến giống như một đạo tia chớp.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 Giữa hai bên một đồ lại một đồ thường ấm dâng lên cuối cùng đã nhìn không thấy chó đen thanh âm, đơn nghe được một mảnh sùa như điên. Hai người một thú vẫn luôn chạy ra hai con phố, cố tự nhìn quanh một vòng, tất cả đều là tang thi, hắn nói, xe. Biên trường hy vội từ nông trường lấy ra xe, cố tự hòa tốc lái xe rời đi, bên trong xe, hắn đem một đoạn nhánh cây cấp biên trường hy, ngươi nhìn xem. Cùng với nói đó là một cái nhánh cây, không bằng nói đó chính là một loại đặc thù kim loại, buông xuống thời điểm còn phát ra kim loại đặc có lãnh thúy thanh vang, hơn nữa thứ này bản thân đặc biệt cứng rắn, lóe hàn quang, mặt vỡ sắc bén đến tựa hồ sờ một chút liền sẽ cắt vỡ ngón tay. Biên trường hy xem một cái liền đại đại giật mình, vội vàng cầm lấy tới tinh tế xem xét một phen, sau đó nghiêm túc mà đối cố tự nói, những cái đó cầu chúng ta hai người hơn nữa sữa bỏ, có thể hay không đối phó.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 Biên trường hy liền thu hồi ánh mắt, biên khoáng vì cái gì sẽ hổ thẹt, rất đơn giản, cái này lâm thượng giáo là tô thành căn cứ từ phó tư lệnh viên từ xướng người, hôm nay cái này hành động cũng không hơn không kém là từ xướng phát động tổ chức mà từ xướng cùng cố tự lại là tuyệt đối không đối phó. Biên gia trước kia cùng từ xướng liền đi được gần, không đúng, không thể nói như vậy, hẳn là tính từ xướng nhanh vút chi nhất trước đó, loại này hoạt động biên khoáng là sẽ không tham gia, hiện tại hắn ở chỗ này tương đương minh xác lập trường vấn đề.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 Giống như muốn đem nàng nhìn thấu, bỗng nhiên thử khởi răng nanh kêu một tiếng, trên cổ mao đều dựng lên. Ôn minh lệ bị đẩy lui hai bước mặt đều bị dọa trắng. Cười gượng vài tiếng, này, này tiểu thú lớn lên thật đáng yêu. Biên trường hy vội theo sữa bò mau sờ trần an nó, làm sao vậy sữa bò? Sữa bò chưa bao giờ công kích người, đối mặt đại đa số người nó trên cơ bản đều khinh thường nhiều xem hai mắt chưa bao giờ xuất hiện quá như thế kịch liệt phản ứng, chẳng lẽ cái này ôn minh lệ có cái gì vấn đề?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 Xác định người khác nghe không được biên trường hy mới lầm bầm lầu bầu giống nhau ta không thích chư vân hoa. Nga, vì cái gì? Không vì cái gì, sinh lý tính chán ghét. Biên trường hy mặt vô biểu tình mà nói. Ta vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không tìm cái phương pháp suốt hắn, nhưng lại cảm thấy quá không quân tử. Lấy kiếp trước ân oán trả thù một cái không có kiếp trước ký ức người, này cách cục đích xác quá hẹp hòi Chính là cái gì đều không làm, mỗi lần xem hắn ở trước mắt lắc lư treo khiêm khiêm thỏa đáng cười, phảng phất bắt diện linh lung, nàng liền rất không thoải mái. Cố tự xem nàng trầm khuôn mặt đang muốn khuyên, nàng lại nói cho nên ta tưởng ta vẫn luôn đang đợi hắn trước đến gây chuyện bực ta, sau đó ta liền có lý do đánh trả. Nàng tức khắc mi sắc bay muốn người nói kia ngô gì đó người bệnh có tính không một cái thực tốt lấy cơ ta nên như thế nào đáp lệ hắn đâu. Cố tự liền trầm mặc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 Nàng lạnh lùng mà nhìn xem biên vi một thân, phải không, đích xác nên không yên tâm. Biên vi như cũ mang đỉnh đầu đại đại che nắng mũ tóc dài dùng dài lụa chắt thành đuôi ngựa, người mặc bảy phần loa tay áo áo trên cùng 9 phần quần bút chì, dưới chân là một đôi màu hồng phấn đơn giày, biên trường hy hoàn toàn có thể tưởng tượng tang thi ở phía sau truy, biên vi một tay đè nặng mũ, đơn giày lại cạch lại cạch rung động hình ảnh, loa tay áo một không cẩn thận cầu lấy thứ gì, hoặc là nhân quần bút chì thật chặt chân đều mại không khai. Nàng đột nhiên liền cười ra tiếng, biên vi mặc danh mà chấp chấp mắt trường hy tỉ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút. Nàng ngửa đầu hai tròng mắt lượng gâu gâu mà nhìn cố tự, nhẹ nhàng tháo xuống mũ, ra thịt dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu. Biên trường hy trợn trắng mắt, cố tự hơi hơi khóa mi.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 Biên Trường Hy ở trong lòng dựng cái ngón cách tiểu bạch hoa chính là tiểu bạch hoa răm ba câu liền nhược thế thẫn hiện bất đắc dĩ như nước hàm sầu thiếu nữ thiếu nhưng mà lập sợ hãi thương vọng gọi người không cho mặt mũi đều không được. Mắt thấy cô tự muốn vươn tay đi cùng nàng giao nắm, Biên Trường Hy mày một chọn không chút nghĩ ngợi đem kia tay bắt trở về, lãnh đạm nói, đừng cảm tạ tới đáng tiếc đi, loại này lập trường tính lời nói cũng không phải ngươi có thể treo ở bên miệng, gọi người hiểu lầm nhưng không tốt.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 Hắn giúp cái này nói chuyện không đúng, giúp cái kia cũng không đúng, cuối cùng mỗi lần tranh chấp đều sẽ lấy lừa dẫn chỉ hướng hắn mà kết thúc thời gian một lâu hắn cũng tâm táo thật sự. Biên vì lã trả trực khóc người như thế nào có thể nói như vậy, thân nhân chi gian nào có cách đêm thù, người như vậy, nhị thuốc ngầm có biết chỉ sở cũng sẽ đau lòng đi.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 Kiều bân mồ hôi chảy xuống tới, đây là cái cao thủ chân chính A, so đều là tam giai kiểu y khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều kiều thị căn cứ đệ nhất cường giả đều chưa từng cho hắn loại này áp lực. Hắn chua sót mà tưởng tô thành căn cứ thật là ngọa hồ tàng long, khó trách như vậy hoành. Lập tức là không dám lại phía đối diện trường hy có bất luận cái gì coi khinh chậm trễ, thành tâm thành ý mà dẫn đường, giới thiệu thương tình, làm câu thông công tác. Biên trường hy năng lực cũng thực làm cho bọn họ kinh hỉ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 vì bất quá chính là những cái đó huyền thiết thụ đó là chế tác vũ khí chiến đấu phục tuyệt hảo tài liệu hơn nữa có nào đó từ tính có thể ở kiểu mới thông tin nghi trung đảm đương trung tâm tài liệu như vậy thông tin nghi mới có thể trở nên càng ngày càng nhỏ xào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 Kiều uy cùng kiều thị căn cứ người giận dữ, mà lúc này chó đen nhóm đều đã đúng chỗ cùng tránh ở yểm hộ vật sau chấp thương quân nhân tương đối bực bội mà dẫm lên chân. Dẫn đầu cực đại chó đen lại rất bình tĩnh thú mắt nửa híp tựa hồ ở xem kỹ những người này là cường là nhược hẳn là như thế nào đối phó. Đột nhiên, một cái đại khái kinh nghiệm không đủ binh lính luống cuống vẫn là sao lại thế này. tay run hạ đầu thương chiều hạ oai một chút này đầu cầu thân thịt cao lớn chợt lóe cơ hồ chỉ còn lại có một cái hư ảnh ngay sau đó nó xuất hiện ở kia binh lính bên cạnh binh lính vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình cổ bị chảo lạn cứng cổng oai ngã xuống đi đầu cầu liếm liếm tinh nước thép bùn cực đại cứng rắn nhỏ máu tươi móng vuốt khiêu khích tầm mắt bắn về phía cố tự. nó hiển nhiên là phát hiện nơi này chỉ có này nhân loại miễn cưỡng tính cách trở ngại chỉ có giết chết hắn mới có thể từ hắn phía sau người nơi đó lấy về chúng nó thủ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 Bọn họ chiến đấu mọi người không giành quan khán, bởi vì bọn họ phát động thời điểm chăm tới điều chó đen giống được đến tiến công tín hiệu giống nhau, sùa như điên cùng nhau đánh tới, lâm thượng giáo hô lớn, xạ kích. Phốc phốc phốc tức khắc tiếng súng đại tác phẩm.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 không sợ có ta ở đây ta sẽ không làm này đó quái vật thương tổn ngươi audio truyện được đăng ở cô úc đọc truyện .com chương một trăm năm mươi lăm nguyên liệu nấu ăn trưởng bối khuyên giải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 Biên trường hy lập tức nâng lên móng vuốt nhận thua, hào hào ta sai rồi, chịu gì ta hào khát mệt mỏi quá, người giúp ta đảo điểm nước được không? Chịu gì không hổ là phụ nữ trung niên, lẫn nhau quen thuộc thân cận, nàng liền rất sẽ nhiệm người, nếu bắt đầu bài giảng liền lại nhảy nói cái không ngừng. Xét thấy cố tự nàng không dám lỗ mãng, khâu phong nàng cảm thấy này người trẻ tuổi luôn là ý cười chậm rãi rất có lễ phép, không có gì hào thuyết.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 đại khái nữ sinh đều là cái dạng này cố tự lắc đầu đang muốn đi xuống dưới răng rắc một tiếng biên trường hy mở cửa ra tới toái toái nhu nhu tóc ngắn đều làm ướt hắc oánh oánh mà dán ở trên má tựa như tốt nhất tơ lụa nàng một bên bát tóc một bên mốc cảm lạnh kéo đạm màu cam ngắn tay áo thun sấn đến màu da càng thêm trắng nõn càng chân ở bảy phần hưu nhàn ống quần chung càng có vẻ tinh tế non mềm tròng lên dép lê bàn chân đều tiểu xảo oánh ngọc móng tay thượng đều lóe oánh quang thập phần tinh xảo đáng yêu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 triệu gì làm cơm, là biên trường hy cung cấp nguyên liệu nấu ăn, làm chính là sương sườn bánh gạo, bằng không vốn là nồi cơm điện ấm cơm hiện tại đều mau hai điểm ăn cơm nhiều không thú vị. Sương sườn bánh gạo tàn ra sương sườn mùi thịt cùng gạo nếp nhu hương, thêm sốt quá nước canh oánh lượng thơm ngọt, dài lên hương liệu phấn cùng một chút hành thái câu đến người ngón trỏ đại đồng.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 Người cái kia đường ca dựa không đáng tin cậy ta không biết nhưng cố độ trường bọn họ là thật sự chưa nói, người tính tình ngạnh, bên người khó lưu người, đem người đương anh em đường chiến hữu ta tạm thời không nói, nhưng đem người đương nữ hài từ tới chiếu cố đương muội từ tới đau, người như vậy có mấy cái. Người kia đường ca cũng làm không đến đi, người à, phóng phóng nhãn, trong lòng hiểu rõ này đó là đáng giá, này đó không đáng, đừng vì những cái đó không đáng giá, không duyên cớ đem chân chính quan tâm người người ra bên ngoài đẩy.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 Đó là một cái dây đằng, nhưng cùng trước kia bộ dáng lại không lớn giống, trước kia đều là trụi lùi một cái hành, trước mắt này dây đằng lại mọc ra lá cây. Xanh biếc rắn chắc to rộng lá cây, ngôi sao tự nhiên mà chuối mãn thân cây thượng lắc lắc kéo kéo thập phần đẹp, cảnh lá đều do bạch băng khoác phúc nguyên bản 12 phần tươi sống lục ý liền nhiễm 3 phần lãnh diễm, cảnh lá trung ương tựa hồ còn giam cầm một sợi tơ hồng, lại lộ ra 3 phần yêu giã.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 Biên trường hy tay hung hăng nắm chặt liền đột nhiên chảo ra một cái hắc cầu, ném ở trước kia chuẩn bị tốt thật dày hợp kim thùng nước chung, hắc cầu là một đống hắc đến đáng sợ chất nhảy ăn mòn đến thùng nước phát ra tư tư kịch liệt tiếng vang, biên trường hy trên tay cũng bị ăn mòn. Nàng mặt vô biểu tình, một bên nhẹ nhàng phủi tay, một tay kia tiếp tục ấn ở bóng dáng thẳng phun hắc hồng máu tê miệng vết thương phía trên, triệu gì bưng ngũ sắp thảo trên canh cho hắn rót hạ miệng vết thương chảy ra huyết nháy mắt lại đen không ít.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 Chờ hết thải xong, đã năm điểm nhiều, mặt trời chiều ngã về tây biệt thự nhiệm âm áp say người ám vàng, biên trường hy đã lại thầy quá một lần tắm, ngồi ở trên sofa phùng trà lúa mạch giải khát cộng thêm phát ngốc, nhìn đến cô tự đám người từ bóng dáng trong phòng ra tới khi trên mặt lại là mỏi mệt lại là vui sướng, liền hỏi ngủ rồi đi. Ngủ, ngủ thật sự ổn. Vậy là tốt rồi, biên trường hy nói.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 Biên trường hy do dự một chút, một bên thật sự mệt nhọc, một bên lại sinh khí sữa bò đem chính mình tân phô chăn làm dơ, vì nó nàng thay đổi nhiều ít giường chăn từ, dậy mãi không sửa vật nhỏ. Liền bàn tay vung lên, vậy ngươi liền đem nó lãnh trở về đi. Dù sao nhân ra mới là chính bản chủ nhân, tắm giờ gì đó là thiên kinh địa nghĩa. Biên trường hy xoay người trở về phòng, chờ đóng cửa lại, cố tự tư cười tiệm liễm, ánh mắt trong trèo mà lạnh nhạt, nhẹ buông tay, làm sữa bò thẳng tắp mà rơi trên mặt đất thanh tỉnh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 Hắc hắc quả nhiên nữ tính sinh vật sẽ tương đối dễ đối phó, không không, phải nói tiểu biên đáng yêu nhất, nàng kia mềm mại ấm áp mộc hệ ôm ấp cùng nàng người giống nhau tổng làm nó thoải mái đến trong xương cốt đi. Đang ở không vào đề mà nghĩ, lạnh nhạt hữu lực nam giọng thấp đột ngột tới, sợ tới mức nó cả người cứng đờ, bỗng nhiên ngẩn đầu. Cố tự trong tay cũng nắm một ly trà lúa mạch lên lầu trước đảo, nhàn nhạt khói sông hương vị thế nhưng thực không tồi.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 Đầu lưỡi rũi ra, lập tức nâng lên mông tiến lên khí chất nháy mắt nát đầy đất. Nhưng biên trường hy tiếp theo câu lại là, người như thế nào lại béo? bang một tiếng, khẩn cấp tìm kiếm an ủi sữa bỏ lừng lẫy phát khục với sàn nhà thở phì phì mà chờ mình không cần lý nàng. Biên trường hy nhẫn cười đem nó phì mềm nóng hồi thân mình vứt lên, ngồi vào trên sofa. Sách theo nó tả hữu nhìn xem, hảo đi, không phải béo, là trưởng thành một chút. Trong một đêm người biến hóa như thế nào lớn như vậy?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 Biên trường hy bừng tỉnh, như vậy à, chả trách ta xem nó tổng trường không lớn, nguyên lai like là như thế này lớn lên. Yêu cầu tinh huyết a nhưng xem sữa bò đối đại đa số động vật đều khinh thường một cố bộ dáng này có tinh huyết động vật khẳng định thiếu chi lại thiếu kia nó chẳng phải là muốn lớn lên rất chậm. Biên trường hy một bên nói thầm, một bên trộm đạo một phen nó mềm đô độ ấm áp dễ chịu bụng biên thịt mỡ, nhỏ giọng nói, vẫn là béo. Sữa bò liền đối nàng nghe răng.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 biên trường hy tiếp nhận nhìn lướt qua lập tức tâm thư từ sữa bò trên người thu hồi tới ngồi thẳng đôi tay lật xem sữa bò náo loạn hội kiến biên trường hy không để ý tới chính mình quay đầu căm giận mà chừng cố tự cố tự ánh mắt thanh triệt biểu tình nhạt nhẽo liếc nó liếc mắt một cái sữa bò tức giận đến nghe răng chừng mắt hất đuôi cố tự đứng dậy từ trong phòng bếp bưng ly sữa bò cùng một đĩa thịt sông khói thổ thi đặt ở biên trường hy trước mặt sữa bò đôi mắt đều chừng thẳng lập tức mắt lộ cầu xin chi ý thập phần chân chó mà bỏ qua đi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 Biên trường hy cho hắn một cái chờ ta một chút ánh mắt hứng thú giặt rào mà đi vào dạo qua một vòng, nhìn xem kia kiện bị yêu cầu xử công quần áo, nguyên lai là một kiện áo choàng mãng xà ra ngoại tầng, bị rửa sạch mài rũ đến đã phi thường bóng loáng, tầng là một loại cùng loại tơ lụa màu trắng tế hoạt vải dệt bị tinh tế khe đất ở bên trong, nếu là bên người xuyên sẽ không sợ chát đến làn da, bên cạnh phùng khẩu cũng xử lý đến phi thường tinh xào.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 Bất quá rất không tồi, ở chỗ này có nhất nghệ tinh vẫn là một cái đường ra ta những cái đó lão đồng hành chính là uổng có một thân bản lĩnh, hiện tại đều đi làm cu Làm cu còn muốn cướp đi làm đâu, danh ngạch chính là thực hút hàng. Nàng nói cười khổ một chút hơi hơi hướng cố tự khom người lấy kỳ cảm kích lại hỏi biên trường hy. Người hiện tại tốt không? Ta có thể không hảo sao ta tên tuổi chính là thực vang. Vang có vang khó xử, vô danh cũng có vô danh chỗ tốt. Nàng lắc đầu.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 Biên trường Hy suýt nữa cho rằng nàng về tới mặt thế trước mỗ ra công ty. Cố tự thấy biên trường Hy nhìn chằm chằm những cái đó máy tính hai mắt thẳng tỏa sáng, liền vừa đi vừa nói chuyện, này đó máy tính hợp với phòng làm việc nội võng, mà thế trước Internet đã tê liệt không có khả năng lại bắt đầu dùng.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 Cố bồi tiếp văn kiện tay liền dừng một chút trộm ngắm mắt cố tự cười khổ mà nói, người cũng đừng trêu chọc ta thủ hạ nhất bang nưu nhân, tranh tới xảo đi ta nghe một chút cái này không hiểu, nhìn xem cái kia sẽ không, đầu đều lớn, còn cái gì tinh anh đâu. Một mặt dẫn hai người hướng trong đi, cố tự nói, này phân báo cáo ta cùng Trường Hy đều xem qua, đối bên trong mấy cái đề nghị thương đối cảm thấy hứng thú. Thật sự, thật tốt quá các người tới cấp ta chỉ điểm bến mê đi, bọn họ đều xảo sáng sớm thưởng.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 Không phải nói lý không hảo lý do không đủ, mà là hắn này ngôn ngữ nội dung trình tự. Thậm chí với đao kiếm côn bổng này rõ ràng là thanh đao kiếm côn bổng đặt ở nhất mặt nhất không quan trọng địa vị, mà trước mắt nhất chỉ lo quan trọng đồ vật ở nàng xem ra cũng không phải là cái gì cửa chống trộm kết sắt vừa lúc là này đó có thể bảo mệnh vũ khí. Phòng trừng cố thực cũng sẽ không thưởng thức người này logic chủ trương. Cố tự biểu tình nhàn nhạt khoanh tay mà đứng, rõ ràng là một thân hưu nhàn trang phục nhưng so nơi này lão bản cố bồi còn phải có lão bản khí thế, này đó nghiệp giới nhân sĩ đối mặt cố bồi bất quá có lệ hoặc lưu với mặt ngoài tôn kính, nhưng ở cố tự trước mặt chút nào không dám lỗ mãng từng cái thu liễm thư thái khoanh tay nghe huấn.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 Cố tự theo sát sau đó, liền ở xương khói lượn lờ bên trong thấy một ăn mặc áo blau trắng thiếu niên bị đỡ ngồi ở trên bàn, biên trường hy đang ở chậm rãi thua tay lại, mấy cái màu xanh lục băng vải chính chiền ở phía trước giả trái đen cầm vai cổ chỗ. Trên mặt đất một bãi màu đen nhiệt độ cực cao chất lỏng, chính hòa tan chấm đất bàn hướng phía dưới thấm đi, trên mặt đất còn có tan vỡ pha lê đồ đựng phiên đến bàn ghế thiết bị một mảnh hỗn đột. kia thiếu niên không màng chính mình, la to, mau đem chất lòng thu hồi tới, thu hồi tới, đây đều là tinh hoa, mau à các ngươi còn thất thần làm gì. Hắn thậm chí còn đẩy biên trường hy một phen, cố tự màu mắt trầm xuống, đem biên trường hy dắt đến bên người hỏi, sao lại thế này. Áo blau trắng thiếu niên cũng chính là lạc lâu khánh, như là không nghe được lời này.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 nàng còn để lại một chỉnh cây huyền thiết thụ làm cho bọn họ có thể từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cẩn thận nghiên cứu miễn cho lại phiến diện lạc lâu khánh cực độ hưng phấn một chút đều không thèm để ý hồ chấn xa ý thường cùng kết cục phòng thí nghiệm hơi chút sửa sang lại qua đi lập tức lại mang thương gia trận chỉnh một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân ở bên ngoài còn có thể nghe được hắn hô quát trợ thủ thô bạo thanh âm còn tuổi nhỏ này tính tình cũng quá sú vị kia lão học giả thở dài mang lên mắt kính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 Vừa mới biên trường hy cõng mọi người ở trước mặt hắn lơ đãng mà để ra một chút huyền thiết thụ tài liệu truyền tín hiệu công năng thoáng mà nhắc tới kia bộ đại ca đại thông tin nghi, gia hòa này lập tức triển khai liên hệ, huy bút xoát xoát xoát liệt ra mấy hạng kiểm tra đo lường mục tiêu, mang theo trợ thủ liền chạy. Lại một chút đều không có hoài nghi biên trường hi vì cái gì sẽ biết mấy thứ này. nghiên cứu khoa học của nhân sinh hoạt ngu ngốc A, hy vọng hắn có thể thực mau nghiên cứu ra thành tích.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 giang chi hoán cười khổ cái loại này ngọc loại tự hồ ở mặt thế trước liền cực quý trọng đại gia đào vong cũng sẽ không có ai mang theo ngọc thạch liền như vậy mấy khối vẫn là cướp đoạt thật lâu mới lộng tới. Kệ thủy tinh đài có tương tự ngọc lưu chế thành hai quả nhẫn, một khối ngọc bội. Quả thực thiếu đến đáng thương, nhưng thật ra loại này hồng khoáng thạch căn cứ bắc hướng mời dặm mà tà hữu ngầm có một ít đã làm người đi đào hiện tại tồn kho có hơn một ngàn cân.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 Bất quả nói trở về, hồ chấn xa đề nghị không tồi a làm cửa chống trộm gì đó. Nàng quay đầu lại chỉ vào phòng làm việc đại môn. Phòng ăn trộm, những cái đó viện nghiên cứu môn đều hào cao cấp. Cố tự liếc nhìn nàng một cái, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, người cảm thấy cần thiết. Biên trường hy xem hắn muốn nghiêm túc tự nhiên chạy nhanh xua tay, có cái gì thất yếu, một năm sau muốn đi kiến đến không đều là lãng phí sao. Cố tự bước chân liền cứng lại, một năm sau. Biên trường hy mặt có điểm cương, nói lỡ miệng, kêu người đắc ý, nàng vừa định đem lời nói viên trở về cố tự thần sắc liền có chút xa sơ mạc danh, là khâu vân nói đi, hắn chính là tàng không được lời nói. Biên trường hy chớp chớp mắt khâu vân nói gì đó, hắn nói trời nói đất còn có thể nói mà thế một năm cuối cùng tô thành cũng sẽ tan vỡ. Tưởng là như vậy tưởng, nàng mô lăng cái nào cũng được mà nói, này cũng không thể trách hắn.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 Nhìn xem cố tự, lại nhìn xem bên trong, tương đương ngạc nhiên ngạc nhiên biểu tình, còn có một tia chột giả. chương 162 mời, cùng ta cùng nhau đi. Phía sau cửa là một cái thật lớn kho hàng, giờ phút này bên trong chất đầy súng ống đạn dược.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 Cố thực tựa hồ không thấy được nàng biểu tình từ bước hướng trong đi, một bên nói ta từ một vị người hảo tâm nơi đó được đến một ít tình báo, giang thành một đường đi tới, căn cứ bản đồ cùng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, lặng lẽ bưng mấy cái buôn lậu súng ống đạn dược hoa điểm, được đến mấy thứ này. Hắn nhắc tới một phen sung phong súng lục như vậy thức cơ hồ cùng lúc trước biên trường hy ở trong rừng cây dùng giống nhau như đúc nàng liền theo bản năng nhéo nhéo cái chán. Cái kia người hảo tâm sẽ không chính là chỉ nàng đi.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 Nàng trở lại biệt thự, đại gia tự nhiên nên ở có ở đây không không ở ăn chịu gì cấp liêu cơm chưa, nàng liền dọn đem ghế nhỏ ngồi vào đất trồng rau biên, dựa vào tường kia khối chúng một mảnh nhỏ dư hấu, ở nàng thôi hóa hạ đã mọc ra xanh biếc non mịn tiểu mầm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve này đó tiểu mầm, nhìn nó lấy mắt thường thấy tốc độ lớn lên, trong lòng liền chậm rãi an bình xuống dưới, dị năng ở trong thân thể chảy xuôi, dần dần mà cái này thân thể cũng bình ổn mà an cùng, bất luận cái gì tạp niệm đều bị bài trừ, tiến vào tốt nhất trạng thái.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 Khống chế hình cũng không thể như vậy luyện a nàng liền đôi tay chống đất dị năng độ nhập bùn đất một chút thẩm thấu đến nơi xa chui vào dư hấu đằng sau đó dọc theo nó kinh lạc vận hành đi vào nó đỉnh nỗ lực về phía thượng trống bỗng nhiên trống trơn vô dư hấu đằng đỉnh bỗng dưng rung động một chút phần 6 tới đây là hết truyện audio được đăng ở gỗ đọc